Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Bảy ngôi làng ma Phần 6 Của tác giả quái đàm hiệp hội Qua giọng đọc của Mạnh Cường Tôi đưa tay sờ vào chiếc quan tài Sùng sướng trước cái viễn cảnh mà cô gái vẽ ra Đúng vậy Em nói chẳng sai chút nào Kỳ thực tất cả giờ đều ổn cả Tất cả Bây giờ đều là của chúng ta Nhưng lúc đó Trước mặt tôi bỗng xuất hiện một bóng người Tôi không biết đó là ai Nhưng tôi cảm nhận chắc chắn được sự tồn tại của con người đó Người đó chính là kẻ Đã nấp trong nhà của làng Đồng minh của Trần Lập Chết định kẻ đó biết bí mật này Nếu không trừ khử kẻ đó Tôi không thể yên tâm được Trong khoảng khắc đó Trong tâm tí tôi Đã lóe lên ý nghĩ giết người đang Mạch nghĩ từ nghe tiếng cô gái nói khẽ với tôi Anh nghe kỹ đi Hình như trên nhà có tiếng bước chân người Tôi đờ người ra trong giày lát Nhưng không nghe thấy tiếng gì cả Khi tôi nhìn lại cô gái Thấy sắc mặt cô ta tỏ ra thâm trầm cẩn trọng Trong thoáng chốc Tôi lại nghĩ đến người đang ẩn nấp đỏ Chẳng lẽ đó chính là người ngoài cửa kia Tôi hạ quyết tâm Vô độc bất trợ phù Nó đã đến thì nhất định phải trừ khử nó rồi Đỡ phiền phức sau này Tôi đưa tay ra hiệu cho cô gái Để cô ngồi đây Không đồng đậy Rồi một mình tôi đi về phía cổng nhà Lúc đó Tôi cảm thấy con người Của mình cứ mất máy liên hồi Cái cảm giác đó Không có gì xa lạ đối với tôi Khi tôi giết cả nhà anh trai gồm ba người Tôi cũng có cảm giác như bây giờ Tôi cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía trước Cố gắng hết sức để mình không phát ra bất kỳ âm thanh gì Nhưng ngày lúc đó tôi tự nhiên cảm thấy sau lưng Có cái gì đó rất cứng đang bổ xuống đầu cú đánh mạnh, cảm giác đau nhói nhanh chóng Truyền khắp các dây thần kinh trong cơ thể Lập tức tôi cảm thấy chóc mặt hoa mắt Rồi đổ cục về phía trước Trong khoảng khắc đó tôi vẫn cố quay đầu lại Và nhìn thấy Khuôn mặt của cô chủ nhà Đỗ hoặc Bình Cô ta mỉm cười nhìn tôi Trên khuôn mặt Không còn cái vẻ lo sợ như trước nữa Mà chỉ còn một khuôn mặt lạnh lùng ghê rợn Cô ta cầm chiếc thuồng tôi đã dùng để đào mộ Trên chiếc thuồng hãy cọc vương máu tươi của tôi Trong cơn mê sảng Tôi cảm thấy sau lưng bỗng đỏ nhói Đau đến nỗi khiến tôi tỉnh lại Tôi mơ hồ cảm thấy một lưỡi dao sắc lạnh Đang đâm vào cơ thể mình Thật từ phía sau lưng và tim Lúc đó Tôi cảm thấy tim mình như bị đóng băng Máu cũng đóng băng nốt Trong cơn đau Tôi đã chợt hiểu ra một vài chi tiết câu chuyện Hóa ra người đứng đằng sau mọi chuyện Chính là cô gái này Cô chủ nhà trọ Đỗ Hoàng Bình Con người mà Trần đập muốn giết Không phải là cô ta Mà chính là tôi Đỗ Hoàng Bình Sớm biết không thể nào có mà hởi được Cô ta cũng biết rằng Trần Đập sẽ đến giết tôi Nên cố ý nhắc nhở tôi Tức là cô ta muốn mượn tay tôi để giết Trần Lập Như vậy có nghĩa là nhờ giết người Mà cuối cùng tôi đã biết bí mật này Ba hôm sau Tại cục cảnh sát huyện Đỗ Hoàng Bình ngồi trong phòng thẩm vấn Trước mặt cô là một viên cảnh sát trẻ Đang đặt hồ sơ xem vụ án ba hôm trước, đang đêm, Bình cõng sát một người chết trên vai, định đến trôn trong cánh đồng hoang nơi cuối làng để xóa tung tích. Không ngờ bị vương tứ phát hiện, cô ta liền bị dân làng bắt quả tàng. Sáng hôm sau, họ dài cô ta về cục cảnh sát huyện. viên cảnh sát trẻ bỏ tập hồ sơ trong tay súng hỏi. Mấy tháng gần đây, trong thôn cô liên tục xảy ra án mạng. Có tả tên Dung Tân, người bị công an phát hiện. Và phát lệnh truy lã cũng đến đó Những người đó Có phải đều do một tay cô giết không Cả nhà ông trưởng thôn Đích thực là do tôi Và chồng tôi giết Vậy chồng cô và Hoàng Lam Do ai giết Còn cả Trần Lập nữa Chúng tôi đã phát hiện thi thể của Trần Lập Hắn chết cùng ngay với Dung Tân Chồng tôi Do Trần Lập giết Và cả Hoàng Lam nữa Còn Trần Lập bị dung tần giết. Vậy đây rốt cục là chuyện gì? Con cả chiếc quan tài bằng vàng đó nữa. Cô đừng hòng che được mắt tôi. Hãy tường thuật hết đầu đuôi câu chuyện ra xem nào. Tôi xin khai toàn bộ sự thật. Nguyên là tôi cùng chồng mở một nhà trọ cùng thôn. Tuy việc kinh doanh không mấy thuận lợi, nhưng thu nhập cũng đủ nuôi sống cả nhà. Nhưng kể từ khi Hoàng Lam trở về ngôi làng Thì công việc kinh doanh của hai vợ chồng tôi không thuận lợi nữa Cả tôi và chồng tôi Để ý thấy hành vi của cô Lam vô cùng kỳ quái Điều nào cũng thế Cô ta cứ đợi lúc đêm về Mọi người trong làng đều ngủ yên cả Mới đảo đảo bới bới gì đó Mời tiếp đi Tôi và chồng tôi Cũng từng nghe câu chuyện kỳ quạc đó của cô Lam trước đây Nên chúng tôi rất hiếu kỳ muốn biết tại sao cô ta lại làm thế, thế là tôi kiếm Trần Lập. Chồng tôi biết cách nói chuyện bằng việc ra dấu tay. Trần Lập bảo cho chồng tôi hay rằng trước đây ông Hoàng chết rất kỳ quái. Sao lại kỳ quái? Ông Hoàng vừa từ đâu về không biết, nhưng nghe nói ông ta kiếm được một số tiền cách sổ. Có thể nói là ông đã mặc áo gấm cả làng, ăn nên làm được. Kết quả chẳng mấy ngày thì bị chết Sau khi ông ta chết Không ai tìm được bất kỳ vật gì Trong nhà ông có giá trị cả Nên mọi người mới bản ra tán vào Có người cho rằng Ông ta giấu kỹ số tiền bạc đó đi rồi Có người lại cho rằng Khi đến lo tang cho ông Hoàng Thì thôn trưởng đã chiếm số tiền đó Làm của riêng Có phải vì thế mà các người tìm đến ông trưởng thôn không? Dạ vâng Sau đó Cũng là tôi âm thầm tiền đến ông trưởng thôn Để được tha mạng sống Ông ta đã nói hết sự thật cho chúng tôi Nguyên là ông Hoàng mang về toàn là vàng ròng, Trưởng thôn biết được Thì giết ông ta Sau đó ông ta còn dựng lên chuyện ma quỷ Giết người ăn thịt Thế là ông ta dùng số vàng đó Để đúc chiếc quan tài Bí mật đó chỉ mình trưởng thôn biết Ông ta định vài năm sau Chỉ lén mang bán số vàng Rồi chuột ra nước ngoài Nhưng sau đó Các người đã giết cả ông ta Vâng Thực ra lúc đầu Tôi đã nghĩ kỹ rồi Nhất định không thể để Cho họ sống được Cũng may ông Trần Lập là bác sĩ Chuyên khám nghiệm tử thi Cho cảnh sát hình sự Nên chỉ cần bảo ông ta báo cáo cấp trên Là người chết do ma hởi làm. Thì mọi người nhất định sẽ tin theo Tôi và chồng tôi Không phải cưới nhau xuất phát từ tình cảm Mà do cha mẹ sắp đặt thì chúng sống với nhau khá lâu Nhưng chúng tôi không có tình cảm gì Chỉ sống cho qua ngày thôi Còn tên Trần Lập Lại luôn theo đuổi tôi Dù hắn biết tôi đã có chồng Nên xử lý xong việc đó Thì nó liền giết chồng tôi Tôi và hắn chia đều số vàng kia Lúc đầu Tôi không đồng ý, nhưng hắn thuyết phục. Cuối cùng tôi cũng xuôi lòng. Thế là chúng tôi cùng nhau bảo với mọi người, chồng tôi chết là do ma hởi giết. Thế sau đó thì thế nào? Sau đó, tôi bảo với Trần Lập là cô Lam cũng biết bí mật đó. Nếu nhỡ cô ta tìm trước thì chúng ta sẽ mất hết số vàng. Thế là chúng tôi bàn nhau phải giết cô Lam cho xuôi chuyện. Nhưng không ngờ gặp phải tên Dung Tân Nên chúng tôi mới giết nó tôi nghĩ bụng Hắn không biết bí mật này Nếu mượn tay tên Dung Tân Giết Trần Lập Thì toàn bộ số vàng kia đều thuộc riêng về tôi Nên tôi mới cố ý tiếp cận tên Tâm Kết quả ý đồ mượn giao giết người của tôi Đã được thực hiện Thế tại sao cô lại giết Dung Tân Không phải vì hắn biết bí mật này đấy chứ quả thực lúc đầu tôi không muốn giết hắn nhưng có trách thì trách hắn quá thông minh hắn đã biết được bí mật của chiếc quan tài đó kết quả là tôi không thể không giết nốt hắn <cười> nếu tôi không mạo hiểm giết hắn thì bây giờ chắc không ai biết được tại sao lại có nhiều người chết một cách bí ẩn như thế hơn nữa số vàng kia chắc cũng thuộc về tôi ai... bây giờ điều mà tôi chờ đợi là vào ngục ăn cơm tù thôi. Vào ngục à? Không thể được. Người vào ngục phải là hắn. Láo. Trịnh Dung Tân hoảng sợ, toang một cái, tách cà phê từ trong tay rơi xuống nền nhà vỡ vụn. Trịnh Dung Tân thở vào một tiếng rồi thoát cuộc chơi game này. Nhìn đến đồng hồ đã hai giờ rưỡi đêm. Ông Tân ngâm mình trong trò chơi Bảy người lạc ma Đã được 5 giờ đồng hồ mày quá Cuối cùng mình cũng đã thoát ra khỏi được trò chơi Cuối cùng ông Tân cũng đã thoát khỏi Cái trò chơi ú tim của Sơn Tôn Thất Lý Quả thực nó giống như một cơn ác mộng Trò chơi này ông ấy lập trình Quả thực quá kinh khủng Thiệt nghĩ bây giờ có ai đủ can đảm Để cài trò chơi ấy vào máy tính của mình Trịnh Dung Tân tự hứa Từ nay trở đi Không dám chơi game nữa Vừa toan tắt máy Thì kèng kèn kèng Âm thanh cảnh báo làm ông giật này cả mình Tìm muốn thoát khỏi lồng ngực Ông Tần hí hoáy Xác nhận thao tác vận hành của máy Nhưng hoàn toàn không ý thức rằng Con chuột trên màn hình Đang nhấn nút để lưu trò chơi Bảo trong bộ nhớ Khi kiểm tra lại máy không có vấn đề gì Ông ta thở vào nhẹ nhõm, đóng máy lại. Tính ông xưa này, ít khi nghĩ lại những việc đã xảy ra. Trong đó ông bây giờ chỉ còn đọng lại câu nói của Trần Hoa. Tần ca đã ra đi, đó là do anh ta tự nguyện. Ngừng đầu lên, ngắm trước màn hình đen ngòm, Chính bản thân ông Tân cũng mơ hồ về hình ảnh méo sệt trong đó. Đột nhiên, ông ta giật thoát người vì ông vừa nhìn thấy trong màn hình. Có bóng ai đang đứng sau lưng ông Ông vội quay đầu lại Thì chẳng thấy ai cả Nhưng trong khả khắc cay đầu đó Ông thấy vai mình đau buốt. Bóng người trong màn hình này Ngày càng lớt dần Nó sắp kể đến người ông rồi Cuối cùng cả khuôn mặt bóng người đó Đã hiện rõ trên màn hình máy tính Bóng người đó Đang nhìn đầm đăm vào ông Cổ họng ông như bị dán kín lại Không đủ sức Và cũng không có cách nào để kêu lên Thậm chí không thở được Sự ngạt thở đã làm cho mặt ông tái xanh đi Dần dần nhìn lại khuôn mặt không còn có mắt Trắng bệnh Ông nhận ra Đó là khuôn mặt của Tần cả Người bạn đồng nghiệp của ông 10 năm trước